Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 787-781 Thương Nghị Nganh Địch Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Bất chi bất giác Lại nửa tuần trăng trôi qua Trên bầu trời tuyết vẫn Rơi lả tả như lông ngống Đột nhiên một vệt nước nhỏ xuất hiện ở mặt Băng Tiếng ầm ầm chuyển ra rồi Một đảo sáng xanh chói lõi từ lòng băng phi Độn ra ngoài, quang hoa thu liếm hiện ra một vị thiếu niên dung mạo bình thường. Chính là Lâm Hiên. Thời khắc này hắn đang ngắm nghĩa bảo kiếm màu xanh trong tay. Dài chừng hơn một thước bề ngoài lấp lánh ánh sáng xanh khiến người ta có cảm giác sống động. Trải qua gần một tuần trăng vất vả, rốt cuộc Lâm Hiên đã thành công. Luyện chế ra bảo vật này. Tuy chưa thử qua uy lực nhưng tuyệt đối Không tầm thường Hơn nữa bảo vật này còn có thuộc tính cực độc của Bích huyến vũ Hỏa Lâm hiên gọi là thanh hỏa Lần tới băng mạc hoang nguyên gặp nhiều khó khăn nhưng thu hoạch ngoài Sức tưởng tượng của hắn không chỉ kết anh thành công mà còn thu được Mấy món bảo vật Chỉ mấy mấy tuần chăng mà thực lực của hắn đã tăng Vọt rất nhiều Có điều cực phẩm tinh thạch đã tiêu hao hết, muốn phải rời khỏi yêu. Linh đạo hẳn phải tìm được một khối khác. Tuy vậy lúc này tâm tình hắn cũng không tệ còn có một loại cảm giác. Hăng hái. Dù sao ở nhân giới mà nói, nguyên anh kỳ chính là cảnh giới. Hàng đầu của tu luyện, thỏ nguyên có thể ngàn năm mà niên dị của hắn. Chỉ mới hơn 100 có thể tiến vào ly hợp kỳ cũng là có khả năng. Ca ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Thanh âm bật bẹ truyền vào tai khiến Lâm Hiên cúi đầu xuống, phát hiện. Tiểu tuyết hồ đang làm nũng cỏ sát trước ngực. Từ sau khi kết anh, thành công tiểu gia hỏa này trở nên gần gũi với hắn rất nhiều khiến. Lâm Hiên hết sức cao hứng. Tư chất của tam vĩ yêu hổ thì linh giới Hồ vương cũng chẳng hơn, sau. Nay thực lực của tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ khiến người trầm trồ. Đáng tiếc tư chất của nó thật quá tốt không cách nào ký khế ước chờ. Thành sủng vật Lâm Hiên cũng có chút nuối tiếc. Lắc đầu đem buồn bực gác sang một bên, Lâm Hiên đưa tay vỗ lên túi chữ. Vật lấy ra một bình ngọc tinh xảo, nắp bình mở đổ ra vài viên đan dược. Màu hồng phấn. Mùi thơm ngát sộc vào mũi tiểu ra hỏa kia ngửi ngửi sau đó đưa đầu. Lưới liếm nuốt vào trong bụng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hài lòng. Dùng cách đuôi phủ lên thân phe phẩy bắt đầu ngủ say. Khóe miệng của lâm hiên lộ ra ý cười. Cả người thanh mang đại khởi bay. Vút về phương xa. Man cổ là yêu thú cấp 3 trung phẩm thực lực có thể sánh với tu tiên. Giả ngưng đan trung kỵ. Có điều gặp được kỳ ngộ từng nuốt một linh quả. Vô danh mặc dù chưa tiến sai hóa hình kỳ cũng đã khai mở ra linh trí. Thực lực man cổ không yếu, vốn luôn sống tiêu giao khoái hoạt ở băng. Mạc hoang nguyên nhưng điều này đã bị phá vỡ trước đó không lâu. Do tiểu công chúa bảo bối của tộc tuyết hồ mất tích Cả băng mạc hoang. Nguyên phong vân đại khởi khiến tuyết hồ vương ra lệnh mua sắm nô tục. Man cổ cũng không thể tránh né mà bị cuốn vào trong hồi phong ba này. Cũng may hiện tại tuy ngươi lừa ta gạt âm thầm đấu đá. Nhưng ba đại. Thế lực yêu tục vẫn chưa trở mặt xung đột nếu không. Đây là cái gì? Man cổ thả thần thức ra sau đó sắc mặt đại biến. Là tu tiên giả nhân. Hơn nữa còn là nguyên anh kỳ. Nơi đây tuy không thể sử dụng bảo vật ngũ hành nhưng nguyên anh lão. Quái tuyệt không phải nó có thể đấu lại trong lòng man cổ đầy sợ hãi. Quay đầu hóa thành một đám yêu vân phóng chạy về phía ngược lại. Ơ! Trên mặt lâm hiên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đang chưa hiểu tại sao trên. Đường trở về số lượng yêu thú nơi đây giảm đi rất nhiều. Thần thức quét qua Lâm Hiên đã nhận ra đối phương là một yêu thú cấp 3 Trung. Phẩm phải chưa có linh trí mới đúng. Bên khóe miệng Lâm Hiên nở nụ cười, dối tay vấy một cái. Trong không. Trung liền hiện ra một cự trảo khoảng 7-8 trượng, nắm thành quyền. Hung hăng đánh xuống. Oành! Tiếng nổ như sấm đồng truyền vào tay, sắc mặt man cổ cuồng biến hít. Vào một hơi. Yêu khí quanh thân lập tức bảo tăng biến thành vòng bảo. Về màu đen bao bọc nó lại. Đáng tiếc vô dụng Lâm Hiên sau khi ngưng tụ thành nguyên anh. Tuy là một kích tiện tay nhưng yêu thú cấp 3 tuyệt không thể chống đỡ. Chỉ thấy vòng bảo hộ vỡ vụn trong miệng man cổ phún ra một ngụm máu. Huyết! Lâm Hiên bấm niệm pháp quyết cử trào trục xuống giam chặt man cổ. Tiện bối tha mạng tiện bối tha mạng. Lâm Hiên lộ vẻ hờ hứng dối ngón điểm ra. Man cổ chỉ cảm thấy thần. Thức Tây dần. Lâm Hiên thả thần thức ra thi triển sư hồn thuật. Khoảng chừng thời gian một tuần trà. Lâm Hiên há miệng phun ra một đảo. Kiếm khí trẻ yêu thú này thành hai nửa. Sau khi lấy yêu đan hắn lại. Tiện tay bắn ra mấy khối hỏa cầu biến cổ man thành cho bụi có điều vẻ mặt Lâm Hiên lại trở nên có chút cổ quái, cúi đầu trầm ngâm. Sao vậy Thiếu gia, gặp phiền toái gì? Nguyệt Nhi thấy vẻ trầm ngâm của Thiếu gia thần tình trở nên lo lắng. Chỉ thấy Lâm Hiên lại lắc đầu không nói gì, tin tức kia khiến hắn sững. Động thầm tính toán một phen. Tiểu gia Hỏa Tham ăn kia quả nhiên xuất thân bất phàm, không ngờ ả lại Là tiểu công chúa của tộc Tuyết Hồ. Mà phụ thân lại là đại yêu thú hậu. Kỳ thực lực không thua kém gì độc giao vương. À rời nhà trốn đi thiếu chút nữa gây ra một hồi tinh phong huyết vũ. Nơi đây. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn. Có điều sự. Tình kế tiếp lại khiến Lâm Hiên rúng đồng không thôi. Hắn không cẩn thận làm rước lệnh bài khách khanh khiến Tuyết Hồ vương. Tưởng lầm nhi nữ bảo bối của lão đã rơi vào trong tay huyền phượng môn. Có thể đoán chuyện này đã mang đến một hồi phiền toái vô cùng lớn cho huyền phượng môn. Lâm Hiên lắc đầu lòng cảm thấy ái náy nhưng cũng không phải là cố ý. Hắn lại không có sao tình gì với, với huyền phượng môn chuyện này chỉ có thể trách do vận khí bọn họ không tốt mà thôi. Hơn nữa nếu muốn rời yêu linh đảo còn phải trộm Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết Dù Lâm Hiên mới kết anh thành công nhưng thực lực của huyền Phượng Môn không phải tầm thường trộm bảo vật này vốn là việc vô cùng Khó khăn Nhưng hiện tại nếu tuyết hồ tộc xung đột với huyền Phượng Môn thì không chừng hắn còn có cơ hội Đỉnh Thiên Kỳnh Phong, huyền Phượng Môn Sơn đỉnh này cao mấy ngàn trượng dốc đứng xuyên thẳng lên tận trời. Nơi đó phía trên nhãn tuyển yêu mạch đối với tu yêu giả đúng là nơi. Tu luyện tuyệt hào. Tinh anh đệ tử của huyện Phượng Môn 89 phần đều ở gần trên đỉnh. Các đồng phủ lớn nhỏ nhiều vô số kể nhưng có tư cách đặt chân lên đỉnh. Thì không nhiều. Chính xác là có hơn 20 trưởng lão Nguyên Anh. Kỳ. Lúc này ở nguyên dương các trên đỉnh núi các lão quái đang tụ họp lại. Với nhau thần sắc ngưng trọng. Ngồi ở chủ vị là một lão giả dâu tóc bạc trắng tuổi đã cao nhưng toàn. Thân lại có một cỗ tức khí phiêu giật tu vi đã tới nguyên anh chung. Kỳ, ngô sư huyên đại trưởng lão vẫn chưa xuất quan sao. Hiện tại trong môn sự tình cấp bách. Tuyết Hồ Vương chỉ huy vô số yêu thú bao vây bồn. Môn, một khi ứng phó không nổi thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nổi, người lên tiếng là một lão giả vận bào lam trên mặt đầy vẻ sốt. Ruột như lửa đốt. Tất sư để, ngươi không nên gấp. Các vị cũng đã rõ đại trưởng lão. Đang bế quan để trùng kích bình cảnh đột phá lên nguyên anh hậu kỳ. Lão giả sâu tóc bạc trắng kia thở dài Ngô sư huyên chúng ta dĩ nhiên biết sự tình đại trưởng lão quan Trọng đến thế nào Nhưng chuyện lần này không ai ngoài người có thể Chủ trì được một nữ tử vận cung trang khoảng 30 dung mạo có phần Thanh tú lên tiếng Lão giả dâu bạc trắng nghe xong trong mắt lói lên một tia âm trầm đối Phương rõ ràng là không đại môn chủ là lão ra gì. Tuy phấn nộ nhưng. Cũng hiểu hiện giờ không phải là lúc nổi chiến. Lão quay đầu nhìn về. Phía một hán tử mặt ngựa ngoài tứ tuần khương sư đệ. Mấy lần đều do. Để đàm phán với tộc tuyết hồ thái độ đối phương vẫn quyết liệt như. Thế sao? Không sai hán tử mặt ngựa thở dài lộ ra bộ ràng tức giận lại có thêm. Chút buồn bực những yêu thú man tộc kia không hề nói đạo lý. Cứ khăng khăng cho là chúng ta xanh cầm tiểu công chúa gì gì đó của bọn. Chúng hẳn định chúng ta phải trong vòng 3 ngày giao ra. Nếu không, nếu không thì sao? Chúng nói sẽ huyết tẩy huyền phượng môn chúng ta, làm cỏ tận gốc. Ờ đúng là bọn khoác lác. Tiếp lời lại là nữ tử vận cung trang kia. Huyền phượng môn chúng ta từ khi tổ sư đi tới yêu linh đạo truyền. Thừa đã gần trăm vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu phong ba. Hừ, bọn chúng muốn phá hủy bổn môn sao? Khẩu khí thật quá lớn lối Những lão quái khác nghe xong cũng không khỏi nổi trận lôi đình đối. Phương thật không coi ai ra gì trong phút chốc đều nhao nhao hô hào. Ngô Sư Huyên đại trưởng lão không có ở đây thì Huyên cứ đưa chủ ý là Được, không sai Những yêu thú kia cũng quá không thường chúc ta Tuyết hồ Tục dù cao thủ như mây nhưng bổn môn cũng tuyệt không phải là quả thị Mềm cứ mặt để bọn chúng nhào nặng Hóa hay chiến người tính thế nào Thấy bộ dạng kích động của quần tu Lão giả sâu bạc những mày khoát Tay, đám người rốt cuộc mới dần dần bình tĩnh lại các vị sư để sư muội mọi người trước tiên hãy nén lừa giận việc này không thể hành đồng theo cảm tính cần phải hành sự cẩn thận nếu không cơ nghiệp của tổ sư bị hủy thì sau này chúng ta nào còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tung dưới gử thuyền vẻ mặt của lão già dâu Bạc trắng hết sức ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Sư huyên nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta phải khom lưng uốn gối? Trước những yêu thú kia sao? Người lên tiếng lại là nữ tử cung trang. Tuy thân là nữ nhân nhưng tính tình nóng nảy lộ vẻ gây sự. Hà sư muội không nên gấp. Lão phu đã khi nào nói là sẽ thỏa hiệp với. Yêu thú... Lão giả sâu bạc trắng những mày trên mặt lộ vẻ bất mãn mở. Miệng ý của ta là trước tiên phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Tuyết! hộ tục sở dĩ khởi binh tới đây là do nghĩ chúng ta ra hại tiểu tông. Chúa của bọn chúng! Có điều chúng ta không làm chuyện này thì không. Cần gánh tội thay người khác. Lời này hợp tình hợp lý mấy lão quái kia xôn sao một lát rồi gật đầu. Đồng ý! Khương sư đệ tuyết hồ tục vu cáo tiểu công chúa của chúng ở trong. Tay chúng ta là có chứng cứ gì? Chuyện này. Vẻ mặt hán tử mặt ngựa có chút cổ quái đưa tay vỗ vào. Túi chứ vật lấy ra một tấm lệnh bài cỡ bàn tay chính là do cái này. Đối phương nói là tìm thấy ở băng mạc hoang nguyên nên vu là bổn môn. Trưởng lão làm. Chú tu sĩ đều dùng thần thức bao lấy tấm lệnh phù này, lão giả sâu. Bạc trắng nhứng mày nhẹ nhàng vấy tay, lệnh phù kia liền rơi vào lòng. Bàn tay lão. Lão giả ngắm một hồi, sắc mặt cũng trầm xuống hoang đường, đây chẳng. Qua cũng chỉ là một khối lệnh bài khách khanh, người có được tu vi cao. Nhất cũng chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ. Sao có thể xâm nhập băng mạng? Hoàng nguyên cướp đi thiên chi kiểu nữ của tuyết hồ tộc, chẳng lẽ hắn coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Hừ thiếp đã sớm nói muốn gán tội cho chúng ta thì thiếu gì lý do? Xem ra chuyện này rất rõ ràng cái gì mà tiểu công chúa thất lạc chứ? Chẳng qua chỉ là lấy cớ muốn gây khó dễ với bổn môn. Nữ tử cung trang lời lẽ lạnh lùng, âm thanh đầy hàn khí xem ra thì vộn. Cùng oán hận những yêu thú kia. Hà sư Tỷ bổn môn và tuyết hồ tục không thù không oán. Vì sao bọn? Chúng muốn gây khó dễ với chúng ta. Nam tử mặt ngựa lại lắc đầu trên. Mặt đầy vẻ khó hiểu. Hừ, ta làm sao biết được những yêu thú kia hung tàn tà ác vốn không? Thể suy đoán theo lẽ thường. Nữ tử cung trang lại tức giận nói. Được rồi. Hai người không nên tranh cãi nữa. Trên mặt lão giả sâu. Bạc trắng hiện lên một tia giận dữ khẽ quát Lão thân là môn chủ tu. Vì cũng đã tới nguyên anh Trung Kỳ. Thấy lão nổi giận nhất thời hay Người cũng trở nên im lặng. Tóm lại có thảo luận âm mưu của tục tuyết hồ cũng chẳng có ý nghĩa. Sự việc cấp bách hiện tại chúng ta nên tính kế kháng địch Mau truyền. Lệnh đem tất cả các cấm chế mở ra không cần phải tiết kiếm tinh thạch. Lại giúp đệ tử Linh động Kỳ về gần thiên huyền phong. Tu vi bọn họ quá. Thấp nếu chiến sự nổ ra cũng không giúp được gì. Về phần đệ tử Trúc Cơ. Kỳ và ngưng đan kỳ thì triệu hồi toàn bộ. Tất cả không thể lơi là. Chuẩn bị ứng phó sự tập kỵ bất ngờ của tuyết hồ tục. Dạ. Mấy lão quái nguyên anh kỳ đều lộ vẻ ngưng trọng khom người tiếp, lệnh: "Dư sư để cùng cổ sư muội, độn thuật của hai vị tinh diệu vô cùng nên, đành phải phiền hai ngươi đi một chuyến đi tới mấy tông phái thiên hà. Bang Lê Hoa phái, lấy Ngũ Phượng đao là tín phù của bổn môn cầu viện. Chúng ta từ trước đến nay đều tương trợ lẫn nhau, bọn họ sẽ không." Khoanh tay đứng nhìn Thỉnh tôn sư huyên cứ phân phó. Một đôi tu sĩ đứng dậy nhìn qua cũng. Chỉ khoảng hơn 20 là một đôi song tu đảo lữ. Ô ô.